Các bạn đang nghe tại đọc audio.net Triệu ngũ ra nghiêm mặt Thế nào Còn chưa có bắt được nó sao Chà Bên cạnh Diệp Văn Dĩnh xuất hiện một thằng Dường như là nàng rất thích bộ dáng của nó Triệu Dương bẻ cong sự thật Hôm nay con vốn định làm trò để tán nàng Rồi định giáo huấn thằng kia một cái cho hắn xấu mặt Nhưng ai ngờ Tiểu tử kia lại biết đánh nhau đó Mấy thằng bọn tiểu hào cùng liên thủ Mà cũng không đứng nổi trong tay của hắn quá 10 giây Nghe được lời này Triệu ngũ gia gắt gao Nhìn chằm chằm con trai Mày chắc chứ Đến cả mấy thằng bọn tiểu hào Cũng không đứng chịu nổi được quá 10 giây Này mày đừng có nói quá Thuộc hạ của con trai mình Triệu ngũ gia cũng biết Đánh nhau mặc dù không quá xuất sắc Nhưng không thể nào Cả 4 năm thằng như vậy Không trụ nổi trong vòng 10 giây Bị lão cha nhìn như vậy, Triệu Dương cũng không hề dễ chịu, nhốt một ngụm nước miếng. Cha, nếu như mà cha không tin, cha cứ hỏi bọn tiểu hào mà xem. Không cần. Triệu Ngũ Gia đứng dậy, đi đến bên cạnh, tượng của quan nhị ca. duỗi tay sờ đằng sau lưng của quan nhị ca, lấy ra một cái bình pha lê nhỏ. Ở bên trong cái chai là một đoàn sương mù màu xám. Thời điểm nhìn thấy cái chai này, Triệu Dương cả người run dậy sợ hãi. Triệu Dương đã biết cái chai này ở bên trong thật ra là một con tiểu quỷ. Hắn đã từng bắt gặp là một kẻ phản bội cha hắn. Trong vòng năm giây bị tiểu quỷ kia hút sạch sinh khí trở thành một cỗ thây khô. Triệu Dương sợ dĩ đến tìm tìm cha là vì muốn mượn tiểu quỷ này để đối phó với bạch tử cống. Đem cái chai giao cho Triệu Dương. Triệu Ngũ ra nhàn nhạt, nhạt nói thứ này. Tao cho mày cầm, mày xử lý thằng kia đi, sau đó sẽ bắt lấy Diệp Văn Dĩnh càng sớm càng tốt cho tao. Chà, chà yên tâm, ấy có nó, thằng kia chết chắc rồi. Tuy rằng có chút sợ hãi, nhưng tưởng tượng đến cảnh, Bạch Tử Cống bị hút thành một cái thây khô, Triệu Dương lập tức vui vẻ. Ở trong khu nhà bỏ hoang của Thanh Long Sơn Bạch Tử Cống xuống xe Tức khắc nhíu mày Nhìn đám nam nữ trẻ tuổi trước mặt Cũng không biết nói sao Này Bọn họ cũng biết tìm chỗ đó Trong mắt của Bạch Tử Cống Nhìn tòa nhà bỏ hoang này Quả nhiên là quỷ khí dày đặc Có thể thấy ở bên trong có không ít quỷ vật Lại còn bảo mình theo đến đây Có lẽ cũng mày đó Nếu không Đêm nay mấy người này chắc chắn cũng gặp chuyện Nhậm đại tiểu thư Cô đến cũng thật chậm Tiểu mạc mang theo những người khác đi tới Thôi đi Chúng tôi không phải dù sao cũng đã tới sau Thẩm Vân Hy đi qua xua tay Tiểu mạc mọi người đã đủ Bắt đầu live stream chưa Tiểu mạc gật gật đầu Sau đó gắn cái tay nghe bluetooth lên tai, Click một cái Bắt đầu khởi động live stream Xin chào mọi người à, Xin chào bà con À, đêm nay à, mọi người đã đợi lâu Tiểu Mặc của tôi cùng với tất cả mọi người đã đến Thanh Long Sơn Nghe đồn ở đây có một tòa nhà ma Chúng tôi sẽ thám hiểm Nói xong liền đưa camera của điện thoại di động Chiếu vào trong tòa nhà ma Bọn họ ở bên kia vô cùng vui vẻ Diệp Văn Dĩnh đi bên cạnh bạch tử cống nhỏ rộng Này Này Ở đây có cái thứ đó không Có Bạch tử cống nhỏ rộng Thậm chí còn có rất nhiều đó Nghe được lời này Diệp Văn Dĩnh nhịn không được Mà kêu lên một tiếng sợ hãi Tức khắc làm cho mọi người phải nhìn lại Văn Dĩnh Cậu sợ sao Cô em trang điểm đập Quần áo hở hang cười cười nói Ai sợ tôi không sợ Diệp Văn Dĩnh quật cường phản bác Được rồi nào mọi người Chúng ta cùng đi Lúc này tiểu mạc to rộng Quát lên một tiếng sau đó dẫn đầu Đi đến tòa nhà ma. Khoan đã, tiểu mạc, cậu từ từ. Cô em kia kêu lên một tiếng, vội vàng đuổi theo. Nhìn ra được, nàng giống như là cái đuôi, bám theo tiểu mạc vậy. Những người khác bắt đầu cầm đèn pin, đi vào. Bạch tử cống đi sau cùng, nhìn tiểu mạc dần dần, khuất bóng ở trong tòa nhà. Trong mắt của bạch tử cống lóe lên một tia sáng. Đến nỗi diệp văn dĩnh, cũng phải nhắm mắt nhắm mũi đi sát bên cạnh bạch tử cống tòa nhà ma này trước đây là một khu trung cư tuy rằng đã bỏ hoang nhiều năm nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện